các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Đừng, phát triển mạnh từ đài này qua đài khác gia tộc thịnh vượng mà tài lực cũng là hùng hậu. Lý Tế Hoa làm CEO của tập đoàn Long Đằng đã từng lên tạp chí thời đại mấy lần. nghe được anh ta có năng lực xuất sắc làm việc kiên quyết có tiếng là một bàn tay sắt. nhưng đó chỉ là ấn tượng mà anh ta dành cho người bên ngoài. bí mật chính là làm cho người ta một lời khó có thể nói hết. ba người ở trên bàn cơm đều không nói chuyện. Bây giờ không khí kia không nói gì thì là tốt hơn. Mạnh dài giới cơm, ngồi lại cẩn thận quan sát hai người đàn ông ngồi ở cạnh bên mình chỉ sợ bọn họ đột nhiên đạp ghế ra rồi đánh nhau. Mà dù bọn họ, đối ngoại đều là người có bộ dạng có vẻ khiêm tốn nhưng cô quá rõ bản sắc lưu manh ở trong xương của bọn họ. Hai người này, người lịch sự biến chất nếu lập tức ra tay thì cô cũng không thấy kỳ quái. Làm khó cô chính là đến lúc đó mình phải đứng trung lập Hay là nên chọn bên này, hay là chọn bên kia? Vấn đề này thực sự làm cho người ta phải phiền não. Lê Tế Hoa ăn xong một chén, thì trực tiếp đưa chén cho em gái. Mạnh dài nhận lấy theo thói quen, lại một lần nữa xới thêm một chuyến để truyền về cho anh ấy. Cô ở Mỹ 4 năm, đã bị anh trai trà đạp trắng trộn, sai khiến cô làm mọi việc như ý. Mà Giang Dĩ Thành ở dưới loại thói quen tốt này của Mạnh dài, cũng nhận được chiếu cố cực tốt. Tận hưởng đầy đủ kiểu người vợ hiền lành của gia đình ấm áp. Nhìn người đàn ông đối diện tự nhiên để cho em gái mình phục vụ thì trong lòng Lý Tê Hoa cũng không thoải mái. Tự như bảo bối của mình bị người ta ngang ngược chia cắt một nửa vậy Cảm giác được ánh mắt của anh vợ tương lai càng ngày càng không có thiện cảm. thì Giang Dĩ Thành ngừng đầu cười với mạnh sai. Cô rôn lên, vội vàng nước mắt nhìn anh trai. Lý Tê Hoa bực bội, anh cảm thấy tên đàn ông đối diện đang khiêu kích mình. Mạnh dài không nhịn được mà ho khăn một tiếng Cô cũng nghiêng mắt trái nhìn mắt phải một lượt Rồi rất y quyền nói Ăn cơm Trong nghe mắt Hai tình anh tồn hành trên tương trường Ai cũng ăn ý liếc mắt một cái Quyết định không nhận tội Chọc cho thỏ con nắm quyền phòng bếp phát ngôn Lặng lẽ cơm nước xong Lúc mạnh dài ở phòng bếp dọn dẹp Thì hai người đàn ông này rời đến ngồi trên salon của ghế phòng khách Hai người đã biết nhau lâu rồi sao Lê Tê Hòa đã đoán được đối phương chính là học trường Mà em gái quen biết 8 năm, trong lòng giống như chai lọ của gia vị bị đồ, ngũ vị tạp trần. Cũng không tính là ngắn đi. Giang dễ Thành cẩn thận dùng từ, không muốn đối nghịch với anh vợ tương lai. Làm ra trước kia chưa nghe dài dài đề cập tới cậu chứ? Giọng điệu không thân tiện mà tràn đầy chất vấn. Tiểu dài cũng không có nói chuyện trong nhà. Anh không một chút khách khí, trong lòng ngam hiểm mà phản kích trở lại. Chuyện của nhà chúng tôi dĩ nhiên là không tiện nói với người bên ngoài rồi. Lý Tê Hoa kéo léo chuyển hướng câu hỏi. Cô ấy luôn cảm thấy chuyện dâu dê không cần thiết phải nói cho tôi biết. Giang Dĩ Thành cũng không phải là kẻ dễ bất nạt. Mạnh Dài ở phòng bếp lăn nén, kéo đầu liếc nhìn ra, mà dù cảm thấy trường hợp hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất là vui vẻ, có một chút ngoài dự liệu của cô, nhưng chỉ cần không đánh nhau thì cô đã an tâm rồi, cho nên tiếp tục yên lòng dọn dẹp trong phòng bếp. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Hai người ở phòng khách không nhìn được mà lướt mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt cùng nhau hứa vào phía ngoài cửa. Anh hai, mở cửa. Lý Tế Hoa đứng dậy một bước, bước nhanh tới mở cửa. Giang Dĩ Thành chỉ mới đến một nửa người nên từ từ ngồi xuống lại. Hoặc Thành Lâm, làm sao cậu lại biết ở chỗ này chứ? Sau đó ở cửa vang lên giọng nói tức giận của Lý Tế Hoa. Giọng nói của một người đàn ông trong triều mà dịu dàng vang lên theo. Tế Hoa, cậu cũng ngạc nhiên nha. Tôi chỉ là thuận đường tới thăm mạnh tiểu thư một chút. Lý Tê Hòa, đối với miệng lưỡi của anh ta chỉ là cười nhặt một tiếng. Tê Hòa, có lời gì thì chúng ta vào trong nhà nói. Đứng ở ngoài cửa rất là khó coi đó. Nơi này không hoan nghe cậu Đây là nhà mạnh của tiểu thư mà. hoàng Thanh Lâm không nhanh công chậm mà cất lời phản bác lại Mạnh dài dọn dẹp xong thì đi tới phòng khách, lít nhìn học trường trước rồi mới ném ánh mắt về phía cửa. Giang dĩ thành đi tới bên cạnh cô, không nói một lời, Mà theo ánh mắt của cô nhìn sang Anh ta vẫn không có vương tha sao Nghe giọng điệu anh nhẹ nhàng Thậm chí có ý nhạo bán Thì mạnh dài không nhịn nổi mà liếc xéo một cái Em thật sự không có đáng giá như vậy sao hả Bây giờ em đã là hàng không bán Cấm chỉ lưu thông Đi Cô nhiều lắm chỉ coi như là mới bóc phần niêm phong Người mưa cuối cùng vẫn chưa có xác định đâu nha Tế Hòa Cái này là cậu không đúng nha Chúng ta là bạn bè là anh em Cậu giúp người ngoài mà không giúp anh em. Người khác cũng tiến dần từng bước rồi. Thậm chí ngay cả cửa, cậu cũng không cho tôi vào sao? Lê Tê Hoàng nghiêng đầu liếc nhìn. Chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng tránh người để cho anh ta đi vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net